các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net đang ở bên em nghe câu trả lời ố m ờ đại ca thầy coi đồng hồ giật mình vì đã 9 giờ sáng hắt n h ộ m dậy bạn anh đâu cô gái vẫn giọng tình bơ bạn anh đã có bạn của em lo đại ca thầy chụp điện thoại tiếp tân cho biết hắn đang ở khách sạn ly đồ xin mời mọi người lên sân thượng ăn sáng tắm rửa tỉnh táo đại ca thầy mới trở về với thực tại dần dần nhớ lại bữa tiệc nhất d ạ đế vương mới hôm qua mà tưởng đâu còn c h o n g i ấ c m n g a hiếu đợi sẵn trên sân thượng vui vẻ t r ư n g khi ăn điểm tâm mời mọi người dùng qua trà thịt bò cho khỏe khách quý của ông chủ mới được mời ăn đó quả là món có một không hai thịt bò bầm nhuyễn hầm với các thứ thuốc bắc đặc biệt có mùi trà rất đậm a hiếu nói thêm ai còn no xin uống nước bỏ xác lại món khai vị này làm ai nấy đều cảm thấy s ả n g khoái, khỏe hẳn lại, bất giác đều buột miệng khen h ầ u sực. đã đến giờ chia tay, đại ca thay lịch sự, xin t h a y mặt anh em cảm ơn a hiếu và nhờ a hiếu gửi lời cảm ơn ông chủ, nhắn r u ộ ông chủ sẽ không thất vọng về anh em Sài Gòn đâu. d ù đãng Sài Gòn đụng dân chơi Đà Lạt, như đã nói phần trên, hồi ấy có một số tay tài việt. thường tài trợ cho dân du đáng trong số đó đáng kể nhất là hoàng kim quy thường được gọi là vua kẽm gai đó là do kim quy giàu nhờ chiến tranh việt nam ông ta trúng thầu cung cấp toàn bộ dây kẽm gai để làm hàng rào ấp chiến lược hàng rào phòng thủ cho đồn bốt rào cản ngăn chặn sinh viên học sinh biểu tình tranh đấu về sau kim quy còn trúng thầu làm lưới sắt bảo vệ b 4 0 nên lại càng giàu thêm Hoàng Kim Quy có một quý tử là Hoàng Kim Lân, thuộc loại công tử bột ăn chơi quá hạn. Lân thường kết bạn với một số con nhà giàu khác và các dân chơi nổi tiếng. Ngày ngày lui tới các vũ trường, nhà hàng tiêu tiền như rác, lâu lâu nổi hứng chơi trội để giật le. Có lần buổi tối, Lân vô một nhà hàng lớn nằm trên đường l ê l ợ i tuyên bố sẽ bao toàn bộ khách đang ăn trong nhà hàng trả tiền cho hết thảy mọi người mai che. lên thông báo trên micro. Ai dè bữa đó có một toán biệt động quân từ chiến trường về Sài Gòn nghỉ phép vô quán nhậu tư thế. Này đã n g à n g à say, bọn này nho n h a phản đối. Tuổi ta có tiền, b ô đây ăn uống. Lân là thằng nào mà dám trả tiền cho t ụ i tao? Lời qua tiếng lại, bọn lính rút l ư u đạn ra. Lân đang cầm chiếc hộp quẹt máy, chầm thuốc lá hút nổi sùng lên. Quẳng bỏ luôn hộp quẹt máy, te te. bỏ ra khỏi nhà hàng nhân viên cả nhà hàng vội nhá nhào đi tìm chiếc hộp b ẹ t vì hộp b ẹ t của l â n ai cũng biết làm bằng vàng 18 k l â n rất khoái chơi với bọn đại ca thay thường hắn ký sẵn xét tại các nơi đại ca thay thường lui tới ăn chơi lâu lâu kiểm tra lại khi nào thấy đại và bọn đàn em xài gần hết lại ký tiếp trong bằng công t ử bột của l â n có hai anh em người hoa là dách biểu và dì biểu là con của chủ nhà hàng Me Công. Khi ấy, chủ Me Công không những có hai nhà hàng sang trọng tại Sài Gòn và chợ lớn, mà còn mở cả cửa hàng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan và tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đang lúc làm ăn, Me Công lập thêm một nhà hàng nữa ở Đà Lạt. Nhân dịp khai trương nhà hàng, r á c h biểu và dì biểu mời Hoàng Kim Lân lên Đà Lạt dự lễ. Nhờ Lân mời luôn Đại Ca Thay và một số tay anh em của hắn. mà hai anh em người hoa này cũng biết sơ sơ qua giới thiệu của lân đã đôi lần gặp gỡ trên sàn nhảy gặp hồi đang phấn khởi vui vẻ trước lời giúp đỡ của ông chủ đại kéo luôn một lô đàn em thân tín lên cao nguyên đổi gió đi cùng tay chủng du đảng này có đến hơn chục tên lâm chín ngón hải súng cu q u ỷ sáng phong nam công chất lên hai chiếc xe du lịch mút tang và trách s ẵ n không hết. p h i đi nhờ cả xe của v à n g kim lật dách biểu và dì biểu đón tiếp giới du đ á n g rất long trọng không thua gì so với các nhà chính trị xa lồng có máu mặt và khách nước ngoài đến dự lễ khai trường chúng được dành nguyên một tầng lầu riêng để tiện cho việc ăn ở đi lại đúng thời gian ấy có một đoàn cải lương từ sài gòn lên đà lạt lưu diễn tại nhà hát ngay khu chợ hòa bình thuộc trung tâm thành phố sơn ư g m ù c á c cặp chính trong đoàn bốn không ai xa lạ gì với đại ca thầy vì thành được hữu phước hay lui tới hút thuốc viện hồi đó t ừ n g gọi là đông thấp tại tiệm khang thành nằm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net